Anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh nộp truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là chấp nhận thử thách. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Glenn được kéo vào trong cái nhóm thám tử điều tra vụ án sát nhân liên hoàn thì còn đến chỗ một vị linh mục đấy là Orosky để lấy được phương thuốc của thầy thuốc. Nhưng mà ở đây thì lại phải chấp nhận một cái thử thách của ông ta Đó là tiêu diệt bản thân ông ta trong quá khứ Một tên cuồng chiến đấu Và khát máu Và sau khi Glenn biết được Cái thử thách đó nó nằm sâu trong Cái ý thức của ông ta Thậm chí có thể là phải nhập mộng các kiểu Và do một cái thần vật đưa vào chén hắn lại cảm thấy nó phù hợp với bản thân mình Và với, với phương châm làm việc trước nay Cẩn thận của Glenn Thì chắc chắn phải nắm chắc từ 60% trở lên Thì hắn mới làm Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo Vậy sao Tôi không sợ mấy cái tình huống Giấc mơ chồng lên giấc mơ đâu Lúc này lên nhếch miệng nói Vấn đề cuối cùng Đặc điểm chiến đấu của kỵ sĩ Bình Minh là gì Giám mục Orlovsky Khé động ra mặt có không ít nếp nhăn của mình Thổn thức nói Đối với một người phi phạm Thì đây là chuyện cần giữ bí mật tuyệt đối Nhưng chỉ cần chiến đấu vài lần Thì người khác cũng có thể tổng kết ra được Hơn nữa anh biết càng cận kẽ thì khả năng thành công càng cao phải không đúng vậy lên thản nhiên gật đầu giám mục oloski nói với giọng hồi ức kỵ sĩ bình minh có được sức mạnh giống như người khổng lồ có thể khiến ánh bình minh bao phủ ở phạm vi bốn năm mươi mét chung quanh những tia nắng sớm này có thể loại bỏ ảo giác còn có thể từng chút xua tan đặc thù của oan hồn u linh thậm chí là có thể làm suy yếu ác linh gá có thể ngưng tụ áo giáp bình minh bên ngoài cơ thể giống như một bộ giáp toàn thân được tinh luyện nhưng mà nó không hề nặng, sẽ không ảnh hưởng tới hành động. Nếu như bị phá hư thì nó cần có thời gian để khôi phục. Gà còn có thể nương tụ nhiều loại vũ khí khác nhau. Mạnh nhất chính là một thanh kiếm lớn dùng hai tay. Nó thường được gọi là kiếm thần hy, sắc bén, cứng rắn. Mỗi đòn đánh đều có hiệu quả tinh lọc. Ngoài những thứ đó ra, kỳ sĩ Bình Minh còn có một loại năng lực phi phạm, đó là tạo ra cơn lốc ánh sáng, nó có thể trực tiếp phá hủy thân thể tiêu diệt oan hồn và gây thương tích cho ác linh năng lực siêu phàm thì không nhiều nhưng đều là loại khắc chế mình thuộc về loại hình công kích mạnh phòng ngự cao lại không sợ ảo giác may là trừ đối mặt với oan hồn U Linh ra độ thần bí của kỵ sĩ Bình Minh là rất thấp lên vừa nghe vừa thôi diễn tình hình chiến đấu ở trong đầu và tìm kiếm ra một cách chắc ăn nhất độ thần bí của hắn chỉ là ám chỉ vào trình độ quỷ dị quái lạ không thể tưởng tượng khó mà hiểu nổi Giám mục Olowski lặng lặng nhìn hắn cũng không thúc giục, không xua đuổi. Sau khi có vài ý tưởng trong đầu, lên ngẳng đầu, nhìn lên trên mà nói. Tôi có thể thử xem sau nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải rời đi vài phút trước đã, xác nhận xem ông có nói dối hay không. Giám mục Olowski trả lời với vẻ khá là ngạc nhiên, không thành vấn đề. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở anh một lần nữa, tuy tôi không biết sự tự tin của anh từ đâu mà tới nhưng mà tuyệt đối đừng có nên khinh thưởng tôi của quá khứ. Gã tà cực kỳ am hiểu chiến đấu. Tôi thì sẽ không lấy mạng sống của mình ra mà đùa dẫn đâu. Lên để tay trước ngực trào, sau đó trời kh rời khỏi giáo đường bội thu. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh không có người, nhanh chóng lên màn xương xám để xem bói. Nhận được đáp án là có nguy hiểm, nhưng có thể chấp nhận được. Hắn lập tức quay trở lại thế giới hiện thực. Trước sau cộng lại, ở trên màn xương xám cũng chậm chế chỉ khoảng mười mấy hai mươi giây. Ngay sau đó lên một lần nữa tiến vào giáo đường bội thu nói với giám mục đang đứng sửng sững tại chỗ đó. Tôi chấp nhận ủy thác này. Giám mục Olowski chăm chú nhìn hắn một lát rồi chậm rãi mở miệng. Nếu như thành công tôi không chỉ cho anh phối phương của thầy thuốc còn tặng cho anh thêm một vật phẩm thần kỳ không có quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Lên đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức cà ngợi từ tận đáy lòng. Trà sứ, trà đúng là một người phóng khoáng. Giám mục Olowski không nói nhiều lời nữa, từ trong túi áo khá bí ẩn trên trang phục tu sĩ màu nâu, lấy ra một khúc nến kỳ dị. <cười> Mặt ngoài nửa còn ngọn nến như được bọc bởi một lớp da người, nhưng lại trồi lên mấy cục u. Tim nến chỉ chừng cỡ một đốt ngón tay, một màu đen kịt, được chia thành vẩy và hoa văn nhỏ bé nhưng dày đặc. Anh dùng linh tính đốt nó, Olowski đưa ngọn nến nhỏ kỳ dị cho lên Lên cũng không lập tức làm theo lời nói của ông ta mà lấy ra hộp diêm, rút ra mấy cây sau đó lại bỏ vào trong túi quần, sau đó quẹt đốt rồi thổi tắt mấy cây diêm. Anh ném nó vào những góc khẻo lánh khác nhau trong giáo đường, tiếp đó lại điều chỉnh vị trí của người giấy, giấy ghi chép, giấy nốt, quài đồng, các loại bùa chú. Đây là án chuẩn bị cho hoàn cảnh tồi tệ nhất theo như dự đoán. Làm xong mọi thứ lên mới búng tay, một ngọn lửa linh tính màu xanh nhạt xuất hiện trên đầu ngón tay, xì một tiếng Hắn đưa ngọn lửa đến gần đầu của nửa cây nến nhỏ. Nhìn tim nến màu đen cháy sáng lên. Mọi thứ xung quanh dường như không có gì thay đổi. Nhưng Glenn lại tỉnh táo nhận ra bản thân đã tiến vào thế giới tâm linh. Hắn nhìn thấy giám mục Oloski ở đằng trước vẫn đứng nguyên tại chỗ, cơ thể cường tráng cao hơn 2 mét, tạo cảm giác cực kỳ áp bách. Vị giám mục này nhìn xuống phía trước sám hối, cơ bắp trên mặt lộ vẻ vặn vẽo, nhưng thần sắc lại trở nên cực kỳ hung ác. Ngay sau đó, Liên phát hiện quang cảnh chung quanh biến đổi rất nhanh, cảm giác như chính mình vừa trải qua một trận ác chiến thực sự. Âm! Uhm. Tới đoạn sau cùng của cuộc chiến, giám mục Olowski nặng nè ngã xuống đất, máu tươi lan tràn đã không còn thở nữa. lên vẫn tỉnh táo và lý trí đờ đấn nhìn cảnh này khóe miệng co giật, không một tiếng động mà bình luận. Biểu diễn rất chuyên nghiệp, nhưng tôi biết đây là mơ ở trong mơ. Lên cúi đầu đã không còn thấy ngọn đến kỳ dị được bọc bởi lớp da người trong tay mình nữa, nhưng mà mùi thơm thoang thoảng ngọt ngào vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi. Hắn không thèm nhìn giám mục Olowski đang nằm trong vũng máu mà móc hộp diêm ra quẹt đốt một que. Lúc tia lửa bùng lên, máu trên mặt đất nhanh chóng biến mất, sảnh lớn bừa bộn trong giáo đường cũng trở lại chỉnh tề sạch sẽ như cũ. Olowski như một người khổng lồ chậm rãi bỏ dậy, nhìn xuống lên khuôn mặt vặn vẹo nói mà không có hiệu quả. Chẳng trách là mày lại dám nhận ủy thác này. Nhưng đây là bất hạnh của mày. Tao vốn là không định giết mày đâu. Trong khi gã nói chuyện, ánh lửa của những hàng nến hai bên giáo đường chập trởn lay động. Cả khu sảnh lớn sáng bừng lên, nhưng khá là ôn hòa chứ không trói lóa. Giống như ánh nắng ban mai, chiếu vào khi mà bóng đêm vừa biến mất. Linh tính, không thể nhìn thấy, đang nhanh chóng biến mất theo. Lên không nói nhảm nhiều, vứt què diêm, phòng má mô phỏng tiếng súng, păng đàn không khí vô hình bắn thẳng vào ngực của giám mục oloski tiếng vang vọng lại rõ ràng nhưng vị giám mục người khổng lồ nọ không biết từ lúc nào đã khoác lên mình một bộ giáp trắng bạc phần che tay giáp ngực và mũ giáp màu bạc trắng đã bao phủ toàn thân lúc này đây mảnh kim loại trắng bạc trước ngực bị bắn ra một vết dạn như mạng nhện nhưng không vỡ vụn thậm chí nó còn đang từ từ khôi phục lại bằng bằng lên liên tục phát ra tiếng tạo thành hai viên đạn không khí nối đuôi nhau nhắm thẳng vào ngực của kẻ địch Định tấn công liên tục vào một chỗ Để phá vỡ hoàn toàn phòng ngự chỗ đó Nhưng hắn lại nhìn thấy Trên tay của giám ngục Olowski Có thêm một thanh kiếm khổng lồ dày nặng Nó dường như được ngưng tụ ra từ ánh sáng Gá dùng nó khéo léo đỡ được Hai viên đạn không khí Sau hai tiếng leng keng khó phân biệt Chúng dường như hòa thành một thể Cang Olowski chỉ là bước về phía trước một bước thôi Mà giáo đường dường như bị dẫm cho rung động Đồng thời hai tay gá cầm thanh kiếm khổng lồ dùng tư thế bổ từ trên xuống dưới muốn phá nát cả tòa kiến trúc này để mà chém về phía lên Glen còn chưa có tới sức gió nó tạo ra khiến Glen suýt nữa đã không giữ được thăng bằng sức mạnh thật là kinh khủng ngay khi ý nghĩ thoáng qua lên đã nhanh chóng nhảy sang bên cạnh đồng thời khom lưng cuộn người chuẩn bị kích cảng cho động tác lan lộn trên mặt đất âm um. Olowski bổ thanh kiếm xuống đất chém nát cả đá phiến khiến xung quanh vết chém lan tràn vết nứt soạt hắn kéo lê thanh kiếm ma sát trên mặt đất đổi tư thế từ chấm dọc thành quét ngang kéo theo một chuỗi tia lửa chiêu này chính là chuẩn bị cho đối thủ thích lăn lộn lên vừa chạm mặt đất chỉ trong nháy mắt trong đầu đã hiện ra hình ảnh mình bị thanh kiếm khổng lồ quét ngang mà chấm trúng hắn vội chống tay trái xuống khéo léo mượn lực lần nữa vọt lên không trung vù lực gió thổi bay bụi bặm trên mặt đất thanh kiếm khổng lồ đáng sợ đã đập nát mấy chiếc ghế bành ở bên cạnh mà len còn chưa kịp phản công Thì công kích của giám mục người khổng lồ đã theo sát, không hề dừng lại một giây nào. Một kiếm, hai kiếm, ba, năm, sáu, bảy. Koloski giống như có thể lực dồi dào vô hạn, tấn công như cuồng phong bão vũ liên tục mấy chục giây không hề gián đoạn. Từ bổ dọc, chém ngang quét ngang đâm thẳng đến đập xuống, gã dùng kiếm thuật đơn giản nhất để diễn giải cái gọi là hữu hiệu và hợp lý nhất, mà phạm vi sát thương của thanh kiếm khổng lồ thực sự đạt đến một trình độ khủng bố. Lên khi thì nhảy vọt khi thì lăn lộn khi thì bỏ chạy vậy mà không tìm được cơ hội để thi triển năng lực hắn lộ vẻ chật vật không chịu nổi tràn đầy nguy cơ nếu không phải trước đó hắn đã ném diêm vào những góc hẻo lánh khác nhau trong giáo đường hai bên vẫn còn một số ngọn nến chưa bị dập tắt có thể nhờ vào chớp hiện bằng không thì e là hắn đã bị đối phương chém cho không biết bao nhiêu lần không hổ là chức nghiệp phi phạm được coi là am hiểu chiến đấu không có sai lầm không có điểm yếu nhưng lên không vì vậy mà hoảng loạn trong lúc lăn lộn mà né tránh hắn vẫn luôn không ngừng tìm kiếm sơ hở của kẻ địch chờ đợi công kích của đối phương khi tiến vào giai đoạn hỏa hoãn cuối cùng hắn đã phát hiện một vấn đề trong kiếm thuật của oloski đó chính là thanh kiếm khổng lồ này quá dài và quá lớn để lộ sơ hở rõ ràng khi mà chiến đấu giáp lá cả suy nghĩ lướt nhanh lên nắm được cơ hội lúc thanh kiếm khổng lồ bổ dọc tới hắn lăn người sang bên trái trước sau đó chống tay nhanh chóng lăn tới giữa hai chân của là người bán khổng lồ với chiều cao hơn hai m hai oloski chỉ đứng thẳng bình thường thôi thì hai chân cũng tách ra khá rộng có thể thấy rõ đồ bảo hộ thân dưới màu trắng bạc lên vừa lăn tay đó thì tay trái đã thò vào trong túi áo rút ra một mảnh giấy nốt dài biến nó thành một cây ba tong cứng rắn và sắc bén cắm vào khe hở cạnh mép đồ bảo hộ thân dưới của kẻ địch cắm thẳng vào trong cơ thể của giám mục người khổng lồ đây là một kích chí mạng nhưng chính vào lúc này hắn chợt dùng mình trong đầu hiện ra cảnh tượng thanh kiếm khổng lồ đâm từ trên xuống vô số tia sáng bắn tung tóe tạo thành một cơn lốc khủng bố cắn nuốt bản thân cạm bẫy đây là bẫy của oloski lên không hề do dự chống tay phải nhào về phía trước xuyên qua khe hở giữa hai chân giám mục để nhảy ra sau lưng gã vào lúc hắn thực hiện động tác này thì hai tay của oloski đã nắm lấy chuôi kiếm cong eo đâm thẳng thanh kiếm khổng lồ cắm phập vào tảng đá trước người trong âm thanh răng rắc Những điểm sáng li ti như ánh sáng bàn mài tuôn ra từ trên thân kiếm, hóa thành một cơn lốc quét ngang mọi thứ chung quanh. Không một tiếng động, ở vị trí trước đó của Glenn, đá phiến đã biến mất, bùn đất dưới nền lún xuống gần 10cm. Phần giáp trắng bạc ở hai bên và thân dưới của Oloski cũng bị tổn hại vỡ ra từng mảnh, lộ ra làn da bên trong. Cạm bẫy của gã chính là dùng để tổn thương chính mình để đổi lấy cái chết của kẻ địch. Và lúc này đây, Glenn đã nhảy ra sau lưng. Olowski, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội phản công hắn cưỡng ép xoay người ngay giữa không trung phòng má mô phỏng tiếng súng nhắm vào phần gáy phăng phăng hai viên đạn không khí lần lượt bắn trúng vào gáy của oloski viên đầu bắn nứt miếng kim loại ở vị trí đó viên sau khiến nó chia năm xẻ bảy để lộ ra một chỗ không có đồ phòng hộ lên đang định cho gã một kích chí mạng thì oloski đột nhiên đứng thẳng người rồi xoay hông quét mạnh thanh kiếm khổng lồ ra phía sau với đoàn tấn công nhanh và bất ngờ như thế này lên dường như rất khó tránh né, nhưng hắn lại rút ra một tờ giấy trong túi áo kịp thời chắn trước người, keng một tiếng. Thanh kiếm khổng lồ va vào tờ giấy, vậy mà phát ra tiếng kim loại va đập vào nhau, tiếng văng đinh tai nhức óc vang vọng khắp cả giao đường. Lên bị đánh bay ra ngoài như một quả bóng tennis. Tờ giấy trong tay thì chia năm xẻ bảy, chỉ còn một mảnh nhỏ được hắn kẹp giữa hai ngón tay. Đang ở giữa không trung, hắn lập tức lại đối mặt với sự truy kích cuồng bạo nhanh chóng không hề dừng lại một giây của oloski tình thế lại tràn ngập nguy cơ có điều klin lại không chút hoảng loạn phất nhạ cổ tay mảnh giấy nọ bùng cháy ánh lửa nhanh chóng lan ra hoàn toàn bao phủ klin vù một tiếng thanh kiếm khổng lồ chấm dứt ngọn lửa nhưng không gây nên bất cứ thương tổn nào mà chỉ tạo thành những tia lửa nhỏ một cây nến ở bên phải của giáo đường ngọn lửa mờ tối bỗng dưng khuếch tán phát họa ra một bóng người với khuôn mặt bôi đầy thuốc màu lên lần nữa hiện ra lại rút một mảnh giấy nốt dài từ trong túi áo, soạt một tiếng, hắn phất cổ tay, tờ giấy biến thành một cây roi rắn chắc, ngọn lửa đỏ thẫm vẫn đang thiêu đốt cây roi, vút vút lên đứng từ xa vung roi quất về phía giám mục người khổng lồ, nhưng vũ khí của hắn bị thanh kiếm khổng lồ bao phủ về ánh sáng chặn lại và công kích nhanh chóng chia năm xẻ 7, mà đây cũng chính là mục đích của lên tách tách, hắn liên tục búng tay, khiến mặt đất bốc lên từ ngọn lửa, dùng chúng để ngăn cản Olosky Đồng thời thiêu đốt, hai chân đã không còn giáp bảo hộ của đối phương. Áo giáp bình minh khôi phục khá là chậm. Trong lúc ngọn lửa chập trần lay động, hai chân của Olowski bị đốt ra vài đạo vết cháy đen. Đồng thời ngọn lửa đỏ thấm cũng đang vọt lên. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn của giám mục. Gata đột nhiên gầm nhẹ một tiếng giống như một đoàn tàu hơi nước tăng lên tốc độ cao nhất. Vừa nhanh, vừa mạnh, vừa hung mãnh, vượt qua những ngọn lửa trùng điep xông tới trước mặt của lên tốc độ của gã nhanh đến mức không tưởng nổi. tiếp đó thanh kiếm khổng lồ của olowski nổ tung hóa thành một quầng sáng quét ngang ra bốn phía. gần như chỉ trong chớp mắt, Glenn liền rơi vào cảnh ngộ chắc chắn phải chết. mấy que diêm để riêng trên người bỗng nhiên bừng cháy, ngọn lửa mãnh liệt bao phủ lấy hắn. nhưng nó không có nhanh bằng tốc độ can quét của cơn lốc ánh sáng. sắc đỏ thẫm chỉ vừa mới hiện ra đã lập tức bị cắn mút hoàn toàn. cơ thể Glenn theo đó bị chia năm xẻ bảy biến mất từng khúc. nhưng chúng lại mất đi độ dày và biến thành giấy vụn một ngọn lửa đổ thẫm bốc lên sau lưng oloski lên lại từ trong đó đi ra hắn móc ra hộp diêm từ trong túi áo ném về phía kẻ địch như thể muốn một lần đốt hết toàn bộ số diêm còn lại đồng thời thông qua áp suất trong không gian nhỏ hẹp này để tạo thành một vụ nổ khác mà vị trí hộp diêm bay đến chính là phần thân dưới đã không còn giáp bảo hộ của oloski lên giơ tay phải lên búng tay cùng lúc đó thì giám mục quay người nhảy phắt lên đầu gối co gập lại giữa hai chân tách theo tiếng tách vang lên nhưng hộp diêm không hề có chút biến hóa nào chỉ nghe ra được một tiếng phập đó là một viên đạn không khí chuẩn xác ghim vào sau gáy đã không còn đồ bảo hộ của oloski đây là một đòn chí mạng đã được chuẩn bị từ sớm xương đầu nứt ra máu tươi và óc văng tung tóe oloski khó khăn quay đầu mờ mịt mở miệng mày lách tách hộp diêm rơi xuống vị trí mặt đất đã bị cơn lốc ánh sáng khiến cho gồ ghề lồi lõm Nhưng nó vẫn không hề bốc cháy. Lên mỉm cười. Tôi lại chưa bao giờ nói, búng tay chỉ có thể thao túng hoạn lửa, chứ không thể bắn ra đạn không khí. Ông xem, tách tách. Hắn búng tay liên tục, để từng viên đạn không khí ghim vào đầu Oloski, bắn nát mũ giáp và bắn vỡ đầu gã. Ẩm. Uhm. Oloski mất đi hơi thở ngã mạnh xuống mặt đất, đại sảnh của giáo đường lắc lư. Tách. Lên xoay người búng tay, hộp diêm trên mặt đất lập tức nổ tung ngọn lua chu khong the ban ra đan khong khi ong xem tach tach han bung tay lien tuc đe tung vien đan khong khi ghim vao đau oloski ban nat mu giap va ban vo đau ga am oloski mat đi hoi tho nga manh xuong mat đat đai sanh cua giao đuong lac lu tach len xoay nguoi bung tay hop diem tren mat đat lap tuc no tung Hóa thành một ngọn lửa đỏ thẫm, mai táng thi thể khổng lồ của Lausky. Lên cũng không đi cảm ứng sự tồn tại của ngọn nến kỳ dị, trực tiếp dựa vào sự tỉnh táo và lý trí của bản thân cưỡng ép thoát ly khỏi tầng sâu nhất trong tâm linh. Ở phía sau hắn, thi thể bị ngọn lửa đỏ thẫm bao trùm, hừng hực thiêu đốt, đang tàn rã ra từng chút một. Ngay khi cảm giác hư ảo mất đi, Lên lại nhìn thấy ngọn nến kỳ dị nọ ở trong tay, nhìn thấy tim nến đen kịt và ngọn lửa yếu ớt của nó. Mặt đất khi nãy bị kỳ sĩ Bình Minh đập nát rồi những chiếc ghế bị phá hư Và những ngọn nến bị chém đã khôi phục lại trạng thái Như trước khi chiến đấu Nhìn không ra dấu vết là chúng từng bị hủy hoại Giám mục Olowski Vốn là đứng ở phía đối diện Không biết từ khi nào đã ngồi xuống hàng ghế đầu tiên Người của ông ta cúi gập về phía trước Cái đầu cúi thấp Còn hai tay thì đè chặt lên huyệt thái dương của mình Tí tách, tí tách Mồ hôi không ngừng từ khuôn mặt của ông ta Chảy xuống giữa hai chân đọng thành một vũng nước lớn cảm nhận được ngọn nến kỳ dị đã bị lên bóp tắt olos khi giật bắn cả người run rẩy chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt chăm chú nhìn lên đôi mắt vẩn đục của ông ta chứa đầy nước mắt trên gương mặt là những nếp nhăn đan xèn với nước mắt chảy ra nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự xúc động vui sướng và lắng động nếu như lúc trước vị giám mục người khổng lồ này mang đến một cảm giác cao lớn nặng nề áp bách thì lúc này trong ông chỉ còn lại cơ thể nặng trĩu Còn tinh thần thì lại sáng sủa, tươi sáng hơn. Giờ phút này đây, tên như thể đang chứng kiến một đứa trẻ vừa mới ra đời, nhưng giọt nước mắt đó chứng minh cho một sự sống mới. Giám mục Olowski từ từ nhếch miệng, mỉm cười hiền lành. Anh lợi hại hơn nhiều so với dự đoán của tôi. Không, là bởi vì tôi hiểu biết đủ nhiều để có thể dự đoán trước và chuẩn bị phù hợp cho những tỉnh huống đó. Mà quá khứ của ông chẳng những không hiểu rõ đối thủ am hiểu về năng lực gì, Mà ông ta còn bị suy yếu đi nhiều Nếu như ở thế giới hiện thực Mà phải chiến đấu kiểu đó với ông Thì chắc chắn tôi nên suy xét vấn đề Là làm thế nào để chạy trốn đó Lên trả lời một cách bình thản Ảo thuật gia có chuẩn bị Và một ảo thuật gia không có chuẩn bị Là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau như trời và đất vậy Hắn bổ sung thêm một câu trong lòng Giám mực Oloski Cũng không muốn xoắn truyết trên vấn đề này Càng người ông ta lộ vẻ buông lỏng nói Cảm ơn anh Người bạn của tôi Dựa theo giao hẹn lúc nãy, tôi sẽ đưa cho anh phối phương thẩy thuốc. Ngoài ra còn có một vật phẩm thần bí nữa. Khi nói, ông ta từ trong túi áo tù sĩ màu nâu lấy ra mấy vật kết hợp với nhau như là ống tiêm, ống truyền và đồ chứa. Anh có hai lựa chọn. Đây là một trong số đó. Lúc tôi có được, cũng không biết tên nó là gì. Sau đó cũng không có từng nghĩ tới việc sẽ đặt tên cho nó. Anh có thể dùng nó rút ra một ống máu của mình. Khi cần thiết thì truyền ngược trở lại. Lúc đó những mệt mỏi của anh sẽ biến mất. Bệnh tật và thương tích giảm nhẹ Các phương diện về tố chất như là sức mạnh, tốc độ, cảm giác thăng bằng Sẽ được tăng mạnh trong một thời gian ngắn Giám mục Olowski chỉ vào đồ vật trong tay mà nói Vậy, hạn chế và tai họa ngầm của nó là gì? Lên theo lý trí hỏi ngược lại Giám mục Olowski ngắm hoa văn thần bí trên ống tiêm và ống chuyển chuyen lại giới thiệu cặn kẽ Sau khi rút một ống máu, anh sẽ bị suy yếu trong vòng 12 tiếng trong thời gian đó anh có chuyển máu trở về cũng vô dụng tất nhiên là thời gian hạn chế cụ thể thì nó không chính xác như vậy nó còn tùy thuộc vào thể chất và tình trạng của mỗi người để mà tăng giảm ngoài ra thì tốt nhất là không nên sử dụng quá nhiều lần một tuần không thể vượt quá một lần bằng không số máu chuyển trở lại chẳng những không mang đến năng lực cho anh mà còn khiến cho anh mất trí trong một khoảng thời gian khoảng cách giữa những lần sử dụng quá gần sẽ khiến sự suy nhược trở thành điểm yếu ngoài ra còn có thêm một vấn đề Đó là một khi mang theo bên người quá nửa tiếng Anh sẽ trở nên hơi bị thần kinh May là hồi nãy giám mục Oloski Của quá khứ không sử dụng nó Bằng không ông ta có thể dựa vào thứ này truyền máu trở lại Lúc đó hy vọng thắng của mình sẽ trở nên thấp đi nhiều Điều đầu tiên lóe lên trong đầu Glenn chính là suy nghĩ này Nhưng rồi hắn lập tức câu mẩy Cảm thấy rất lo lắng vì tác dụng phụ của vật phẩm thần bí này Dù là tạm thời mất trí Hay suy nhược 12 tiếng Hoặc là trở nên hơi bị thần kinh nhìn có vẻ đều không phải là vấn đề lớn nhưng Clint đã từng nhìn thấy người phi phạm mất khống chế, từng nghe lời thì thầm của tà thần. Hắn cho rằng ở trong trạng thái tinh thần của người phi phạm là rất quan trọng. Nếu như nó thường rơi vào trạng thái tệ hoặc là xuất hiện dị thường quá nhiều lần thì rất dễ dẫn đến tình trạng mất khống chế. Dù là người phi phạm đã nắm giữ được phương pháp đóng vai thì cũng không ngoại lệ. Còn lựa chọn thứ hai thì sao? Clint suy nghĩ vài giây rồi hỏi. Giám mục Oloskiy từ một chiếc túi khác móc ra một cái chìa khóa màu đồng có hình dạng và cấu tạo phong cách kiểu cổ xưa, mỉm cười nói. Nó gọi là chìa khóa vạn năng. Nó có thể giúp anh mở tất cả các loại khóa không có lực lượng thần bí cùng với một vài loại khóa có kèm theo hiệu quả siêu phàm. Mà ở một vài nơi không có khóa hoặc là cửa, nó vẫn có thể mở ra một lối đi không thuộc về hiện thực. <cười> Điều kiện tiên quyết là không bị hạn chế bởi sức mạnh phi phàm, vật cản cũng không được quá dày. Linh tính của nó là hoàn toàn nội liễm Nhưng lúc không sử dụng thì người phi phạm Rất khó phát hiện sự khác biệt giữa nó Và một chiếc chìa khóa khác Giám mục Olowski lại đứng dậy Khiến lên chỉ có thể ngước nhìn Ngài giám mục khổng lồ cất bước Đi tới trước một bức tường Ở bên sườn của đại sảnh giáo đường Rồi để chìa khóa vạn năng lên gạch đá Ông ta khẽ vạn nó Cả người lập tức như tiến vào trong nước Nhưng gợn sóng khuếch tán Xuyên qua bức tường để tràn ra bên ngoài Sau đó giám mục Ol dùng cách tương tự để trở lại đại sảnh xuất hiện trong ánh mắt của Glen Anh muốn chọn vật phẩm thân bí nào? Giám mục cao lớn cúi đầu hỏi. Vậy tai họa ngầm của chìa khóa vạn năng là gì? lên cấn nhắc mà hỏi. Giám mục Olowski cười hiền lành mà nói. Người mang theo nó thỉnh thoảng sẽ bị lạc đường. Theo lời người khác nói, đó là đi lạc một cách ngẫu nhiên. Đi lạc? Mình là thầy bói, mình có trực giác linh tính mà. nên lầm bẩm trong lòng nó có quyết định. Qua vài giây hắn nói. Rồi chọn chìa khóa vạn năng hắn không muốn trạng thái tinh thần của mình xảy ra vấn đề rồi tích lũy nguy cơ mất khống chế tiếc thật thứ mình muốn nhất là cái ngọn nến kỳ dị kia cơ mấy nơi như chỗ sâu nhất của tâm linh hay tầng cuối cùng của giấc mơ thì đều là sân nhà của mình cả hắn thầm cảm thán trong lòng được giám mục olowsky đưa chiếc chìa khóa màu đồng với phong cách cổ xưa cho lên lấy lại ngọn nến kỳ dị được bọc bởi lớp da người trong khi lên đang quan sát vật phẩm thần bí mới thì ông ta chỉ ra phía sau Với phương thầy thuốc ở trong phòng rồi đi lấy anh ở đây đợi chốc lát lên gật đầu nhân cơ hội mà bóng dáng của giám mục oloski khuất sau đại sảnh hắn móc một đồng penny xem bói coi ông ta có nói dối về chìa khóa vạn năng hay không sau khi nhận được đáp án khẳng định hắn đi đến cạnh một bức tường đặt hàng đến ở trước mặt rồi để chìa khóa màu đồng cổ xưa lên vật cản cứng rắn lên rót linh tính vào vặn chìa khóa mắt hắn nhòa đi rồi rõ ràng trở lại. lúc này trong tầm mắt hắn không còn những ngọn đền đang cháy cũng không còn những hàng ghế ngay ngắn và những bức tường thẳng tắp chỉ có cỏ khô tàn tạ và mặt đất với những món đồ bỏ đi bên ngoài là đèn đường khí ga lèo lét. thực sự ra ngoài được. lên gật đầu mỉm cười xoay người sử dụng chìa khóa vạn năng thành công trở lại đại sảnh. chờ khoảng mười mấy giây thì giám mục olowski nặng bước đi vào tay cầm một tấm da dê màu vàng nâu. Anh có thể đi tìm người giám định, nếu như có vấn đề thì tôi vẫn luôn ở tại giáo đường bội thu. Giám mục người khổng lồ đưa phối phương thầy thuốc cho lên Tài liệu chính, sừng của ngựa bay một sừng trưởng thành, 3 gram kết tinh nọc độc của sứa vương miệng. Lên mở qua nhìn thoáng qua, mỉm cười đáp. Tôi sẽ đi xác nhận thật giả của nó, ví dụ như lên mảnh xương xám để xem bói, hắn bổ sung trong lòng. Giám mục không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người đến trước thánh huy sinh mệnh của mẫu thần đại địa Ông tơ vươn cả hai tay, thấp giọng cầu nguyện, cám ơn người, cội nguồn của sinh mệnh. ca ngợi người, mẹ của vạn vật. Lên cất kỹ chìa khóa vạn năng và phối phương thầy thuốc, chờ cho Olowsky cầu nguyện xong, hắn mới đùa một câu. Chẳng lẽ là việc tôi đến đây cũng là sự sắp đặt của mẫu thần đại địa sao? Nếu ông không cảm, à nếu không thì ông cảm tạ thân để làm gì? Bên là tín đồ, giả của nữ thần đêm tối, tặc lưỡi thẩm nói. Đúng vậy. Tất cả đều do mẫu thần sắp đặt cả Nếu không thì chuyện tôi cần người giúp đỡ Sẽ không chuyển tới tai anh Tôi cũng sẽ không đến bách lung Và cũng sẽ không tìm được ngọn nến kỳ dị Giám mục Olowski không hề tức giận Mìm cười hiền lành mà nói logic của đám tín đổ Luôn là vậy Nhưng mà Glenn tự dưng Thấy mình chẳng có cách nào để nói chuyện tiếp với đối phương được nữa Liền đưa tay lên ngực cúi chào Cảm tạ về sự rộng rãi của ông Tôi phải tạm biệt rồi Hắn đứng thẳng người lên, nhanh chóng lùi lại rồi biến mất khỏi đại sảnh giáo đường, rời luôn khỏi phố hoa nguyệt quý. Mười phút sau, hắn tự ứng khác lần nữa nhìn thấy bức tường ngoài màu vàng kim của giáo đường bội thu, qué miệng không nhìn được mà khẽ co giật. Không xem bói, thì mình không về được thật hả trời? Hắn im lặng tự lầm bẩm, rất muốn cố gắng tự dựa vào chính mình để chiến thắng cái tật mù đường. Nhưng tay hắn lại nhanh hơn suy nghĩ, nó đã bẻ gãy một cành cây bên đường để làm gậy xăm bói tạm thời. Phương pháp bói gậy, có thể tìm người, cũng có thể tìm vật tìm đường. Lần này thì Glenn đã thuận lợi về tới nhà, đồng thời còn lên màn xương xám để xác nhận đối phương, cho mình là thật hay giả, hay là chia tai họa ngầm của chìa khóa. Sáng hôm sau, cũng chính là ngày Chủ nhật, lên thức dậy và ăn bữa sáng, sau đó lấy giấy bút viết thư cho Isengard Stanson, nhờ ông ta tìm cảnh sát hỗ trợ, đi xác nhận tình hình gần đây của mấy kẻ tình nghi trong vụ án giết người hàng loạt vào 4 năm về trước. Mục tiêu của vụ án đó là gái điếm độc thân và có một con. Gặp thư lại nhét vào phong bì, lên dán lên một con tem màu đen với mệnh giá một penny. Hắn thay đổi, đồ, lấy mũ và ba tong, bước ra khỏi cửa, định đi đến gửi hòm thư ở cuối phố. Lúc này, hắn nhìn thấy cặp vợ chồng hàng xóm là phu nhân Stalin Shimmer và quý ông Luke với trang phục lộng lấy đang cùng nhau ra ngoài. Một chiếc xe ngựa thuê đã đậu ở trước cửa nhà bọn họ. Trong buổi sáng, hai người đi dựa tiệc sớm vậy sau liên hỏi với vẻ khá là gạc nhiên. lúc cười ha hà mà nói không được xem là đi dự tiệc phần lớn là đi hỗ trợ thôi. Phu lên, phu nhân Stalin thì khá hất cầm bổ sung. Mary đã thành công tiến vào Ủy ban điều tra ô nhiễm không khí của Vương quốc. Đêm nay sẽ có một buổi dạo hội long trọng bọn tôi phải tới sớm để hỗ trợ. Mong muốn của phu nhân Mary đã đạt thành rồi sau. Lợi hại thật. lên cảm cái mỉm cười. Ông bà thay tôi gửi lời chúc đến phu nhân Mary nha. Luc Summer gật đầu. Chắc anh còn chưa xem báo sáng nay. Danh sách toàn bộ thành viên của ủy ban điều tra ô nhiễm không khí đều đã được đăng lên báo. Chủ tịch ủy ban là tước sĩ Sanderson. Tổng thư ký là ngài Herbert Hall. Tước sĩ Sanderson xong Ngài Herbert ho là ai với ai chứ? Mình chẳng quen biết ai đó cả. Lên giả vờ như chẳng có gì thắc mắc, nửa đùa nửa thật mà nói. Tôi hy vọng bọn họ có thể mang ánh mặt trời và bầu trời trong xanh đến cho bách lung đúng vậy mặc dù lò sưởi trong nhà mình muốn đốt gì là tự do là quyền lợi mà pháp luật cho phép nhưng ánh mặt trời và bầu trời trong xanh là thứ đáng giá hơn để mọi người hướng tới luc schremer thành viên hiệp hội giảm thiểu khói than phụ họa cảm khái rồi chỉ vào xe ngựa bọn tôi phải đi rồi mary rất cần bọn tôi giúp đỡ taylen schremer lại ra vẻ thận trọng bổ sung Chắc là sẽ có nghị sĩ đến dự tiệc, từ những quận lớn của Bách Lung hoặc là của cả Vương quốc. Có thể tưởng tượng là buổi dạ tiệc sẽ lòng trọng lắm đây. Lên lễ phép tầng bốc một câu, nhìn vợ chồng Sammer lên ngựa rời đi. Ngay lúc hắn xoay người, chuẩn bị đến hỏm thư cuối phố, thì lại thấy người đưa thư mặc đồng phục màu xanh lá, lái xe ngựa đến, nhét một phong thư vào hỏm thư trước cửa nhà mình. Thư của mình, lên móc ra một chùm chìa khóa rồi tiện tay chọn trước có hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa gần như là màu đồng thau răng rắc chìa khóa vạn năng dễ dàng mở được hòm thư sau này ra ngoài chỉ cần mang chìa này là đủ lên lầm bầm một câu rồi lấy báo đặt mua vào phong thư vừa nãy ra phong thư này được gửi từ Isengard Stanson hôm qua ông ta cũng xem lại những vụ án giết người hàng loạt chưa được phá từ đó sàng lọc ra được vài vụ đáng nghi đồng thời ông ta thông qua cảnh sát bước đầu xác nhận tình trạng hiện giờ có những kẻ bị tỉnh nghi nên ông ta đã viết thư cho mấy người như Glenn, Caslana muốn chia sẻ thành quả của mình cho bọn họ vì có cùng phương hướng. Trong đó có cả hai vụ mà Glenn đang đặc biệt chú ý. Các nam tử liền danh thường có suy nghĩ giống nhau ha. Phòng thư lúc nãy mình viết phí công rồi. Glenn tự trêu chọc bản thân một câu, sau đó quay về phòng khách. Theo miêu tả của Isangat thì vụ giết hại ngẫu nhiên những người đi làm về muộn, đã từng điều tra rất nhiều người nhưng không thể khóa được kẻ tình nghi. Nhiều năm trôi qua, nếu muốn một lần nữa tìm kiếm manh mối là rất khó khăn, gần như không có chút hy vọng nào. mà trong một vụ giết người khác trong bốn kẻ tình nghi thì có một thiếu niên mà mẹ của cậu ta cũng là người bị hại. Bà ta là gái điếm, độc thân, hơn nữa có mỗi cậu ta là con trai. Cậu ta chịu đủ sự hành hạ đến từ mẹ mình, trở nên quái gở ngoan độc. Cậu ta là đối tượng tình nghi số một của cảnh sát, nhưng chưa đến nửa năm sau của vụ án đó, cậu ta đã bị trọng thương trong một vụ đụng độ với xã hội đen ở quận Đông. Chết trên bàn mổ trong bệnh viện tử thiện Thi thể của cậu ta bị đốt thành cho Và chôn cất vào nghĩa trăng Dưới sự chứng kiến của nhiều người Vì vậy cậu ta không có khả năng liên quan Tới vụ án giết người hàng loạt gần đây Nếu không hỏa táng thì chắc mình sẽ đi đảo mộ Để xác nhận Lên nghiêm túc suy nghĩ tới khả năng Xuất hiện sát chết vùng dậy Còn lại ba kẻ tình nghi Một hien xac chet liên tục chuyển nhà trong những năm qua Khiến cảnh sát không thể nắm rõ tình hình của gã Cần có nhiều thời gian hơn để mà truy tìm Một kẻ thì đã bị phá sản, phải từ quận Bắc chuyển sang quận Đông, còn một kẻ thì như cũ, vẫn trồng còi tiệm tạp hóa. Lên lại lấy ra một tờ giấy viết thư, đầu tiên miêu tả tình huống hiện tại, sau đó nhờ người nhận thư âm thẩm quan sát hai kẻ tình nghi có địa chỉ cụ thể. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh, hung thủ vụ án giết người hàng loạt rất tàn nhẫn và ác độc, có tính công kích mạnh mẽ, xin nhất định phải cẩn thận, không nên tiếp xúc quá gần với bọn họ, chỉ nên quan sát như thế mình là một người hàng xóm bình thường. Thông tin mà tôi cần là tình trạng tinh thần gần đây của họ, chẳng hạn như có nóng nảy, thích nhốt bản thân trong nhà, hạn chế giao tiếp với người khác, hay là có đánh người hay không. Đây là thông tin hắn có được từ chỗ mặt trời. Còn mỗi lần giết người thì ác ma phải ăn sống nội tạng của người bị hại theo yêu cầu của nghi thức, đồng thời luôn ở vào trạng thái điên cuồng khát máu, muốn tổn thương người khác cho đến khi mục tiêu mới xuất hiện. Lại lần nữa chú ý nhấn mạnh an toàn của bản thân lên gấp thư lại bỏ vào phong bì dán tem bên ngoài sau đó viết tên người nhận Thám tử Stewart Ở quận Hoàng Hậu Trong căn biệt thự sao hoa của bá Tước Ho Sushi đang nằm trong góc thư phòng Nó ra vẻ nhàm chán quan sát chung quanh Bá Tước Ho với cái bụng phẹ hút một hơi từ tẩu thuốc nói với con trai trưởng trước mặt Thì bớt Con có biết vì sao chá nhất định muốn con phải vào ủy ban điều tra ô nhiễm hay không Thì vớt họ đã sớm nghĩ đến vấn đề này Liên trả lời Chà mong muốn còn có thể ảnh hưởng đến quá trình Đặt ra điều luật và chính sách của nó Không Tuy chà là cổ đông lớn thứ hai của Hiệp hội Than Đá Conston Nhưng chà cũng không quá chú ý đến chuyện này Chà đã sớm thúc giục bọn họ phải điều chỉnh cho phù hợp rồi Kiểm soát ô nhiễm Không khí là trảo lưu tương lai Chà không hề hoài nghi chút nào Đối với điều này Thì vớt Mặc dù nhà của chúng ta có một ghế nghị sĩ cố định tại thượng viện Sớm muộn gì còn cũng trở thành thượng nghị sĩ Nhưng ngoại trừ người có thân phận đặc biệt Như đám người chủ tịch thượng viện ra Tại sao đều là thượng nghị sĩ như nhau Mà có quý tộc lại có sức ảnh hưởng lớn hơn những người khác Thì bớt suy nghĩ rồi nói tước vị, tài sản, địa vị thương nghiệp Quan hệ với chính phủ và quân đội Đây chỉ là một phần trong đó thôi Ngoài ra còn phải có khả năng xử lý công việc Người có kinh nghiệm phong phú từng đảm nhiệm nhiều vị trí thì bao giờ cũng được mọi người tin tưởng và ủng hộ hơn. Tương lai, nếu còn muốn có được thành tiệu trên chính đàn, thì ngoài việc kế thở ghế nghị sĩ, con muon co đuoc thanh tuu tren phải ke thua ghe nghi si gắng tham gia nhiều các hoạt động khác nhau, bày ra năng lực của con, từng bước phát triển trong ánh mắt của các vị bộ trưởng và nghị sĩ, để cho họ chậm rãi thấy được còn đáng để mà tin. Đây là sức ảnh hưởng từ chính bản thân con. Hãy nhìn nước Cộng hòa Antid đi, thì bớt, nhìn hoàn cảnh hiện nay của các quý tộc nước họ, Con phải hiểu rằng, theo thời gian trôi qua cộng thêm với sự phát triển của xã hội thì những đặc quyền bề nổi sẽ bị suy yếu đi tước vị sẽ càng ngày càng không quan trọng chỉ còn là một cái danh hiệu trên ý nghĩa mà thôi địa vị trong giới thương nghiệp và sức ảnh hưởng của chính bản thân mình mới là cốt lõi mà con cần chú ý bà thước họ giải thích một cách cận kẽ Vậy nếu như gặp phải chuyện không am hiểu thì sao thì bớt thắc mắc hỏi vậy thì con can chu y ba một tỏ vẻ mình có thể xử lý nó Con không cần phải để ý sẽ lãng phí tiền bạc hay là không. Cứ thành lập một đội chuyên nghiệp, nghe ý kiến của bọn họ rồi sau đói quyết định. Mỗi một người đều có rất nhiều lĩnh vực mà mình không am hiểu. Chỉ có tiền tài mới là thứ vạn năng. Bá tước hò chỉ dạy. Thì bớt giật mình hiểu ra. Con hiểu rồi, thưa cha. Lúc này sushi ở bên cạnh nham chán ngáp một cái. Đợi khi mọi thứ xong xuôi nó chạy vào phòng vẽ của ori kể hết mọi thứ nghe được cho cô rồi lầm bẩm. Tôi không thể nào hiểu được bọn họ đang nói cái gì. Audrey suy si tư nghe xong, cười khẽ mà nói. Đây là chuyện tốt, đầy em không cần phải ngửi thấy những mùi vị cày mũi đó nữa. Vậy sao? Susie cái hiểu cái không, hỏi ngược lại. Nhưng Audrey không trả lời nó. Cô đang nghĩ đến một chuyện khác. Lúc đầu cô định lặng lẽ dẫn dắt các nghị sĩ chú ý đến tình trạng tồi tệ của quận đông, khu công xưởng và bến tàu. Nhưng qua hai lần tụ hội xã giao gần đây, cô phát hiện là mình chẳng tài nào tìm ra được cơ hội đám quý tộc nghị sĩ nhân viên cao cấp của chính phủ chẳng hề nói về mấy cái đề tài liên quan, có muốn dẫn dắt cũng không dẫn được. lại đến xế chiều thứ hai lên thông thả từ câu lạc bộ grab quay về số 15 của phố Mink bởi vì phía trên Stewart vẫn chưa có kết quả điều tra sơ bộ, còn hắn thì tạm thời chưa tìm được đối tượng để bồi dưỡng thầy thuốc, cho nên hôm qua và hôm nay hắn vô cùng rảnh rỗi, thế là hắn bèn đến câu lạc bộ grab để luyện súng, đọc sách và ăn chùa trong quá trình này hắn lại quen biết thêm nhiều thành viên trong câu lạc bộ đây là nguồn tài nguyên cho công việc ngày sau lên cảm khái một câu đi ngược bốn bước lên màn xương xám hắn tuần tự chuẩn bị theo các bước đầu tiên tạo lôn thế giới sau đó thao luyện kỹ năng khống chế con mắt đen tuyền tiếp theo thì nhắn cho mặt trời biết là tụ hội sắp bắt đầu hoàn thành mọi việc lên ngồi đợi đến 3 giờ sau đó vươn tay chạm vào những ngôi sao đỏ thẫm tương ứng với các thành viên sau khi thành lập sự liên kết vững chắc Nhà thuật cũng có ngôi sao hư ảo thuộc về mình. huu uh, Dùng Cỡ cần chuyên tâm sáng tác để đuổi huu đi. Lúc này tầm nhìn của cô mờ đi thấy được màn xương xam lan tràn trong nháy mắt. Cô phát hiện mình đang ở trên màn xương mù xam bí ẩn sâu thăm thẳm, đang ở trong một tòa cung điện ngùi ngà, tráng lệ. Trước mắt cô là chiếc bàn dài, cổ xưa bằng đồng đen. Trung quanh là những bóng người mơ hồ, được bao phủ bởi sương mù không thể nhìn rõ. Những bóng người Những bóng người, đây là thành viên tụ hội mà kẻ khờ nói tới sau. Phiêu già giặt, đề phòng nhìn tất cả, cảm thấy thành viên có thể tham dự các loại tụ hội bí mật như thế này thì đều là những người phi phạm cực kỳ mạnh mẽ. Trừ mình ra, cô vừa trột dạ lại vừa sợ sệt nghĩ thầm. Nhưng nếu suy nghĩ thầm một góc độ khác, một tên danh sách chín như mình cũng có thể gia nhập, vậy thì những thành viên khác chưa chắc ghê gớm cỡ nào. Yêu cầu của cuộc tụ hội này không phải là có thực lực mạnh mẽ, mà là vì một vài nguyên nhân nào đó mà thành lập được liên hệ với ngài cả khờ. Phil nhanh chóng phủ định ý nghĩ trước đó của mình, cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút. Cùng lúc đó, chính nghĩa Ori cũng phát hiện buổi tụ hội hôm nay lại có thêm người mới, là nữ, huu hay là Phil đây. Vượt qua kiểm tra rồi à? Hay là người khác? Ori thiếu chút nữa thì quên cả chào hỏi ngài cả khờ, chỉ muốn tỉ mỉ quan sát đặc điểm thành viên mới. Dù bóng dáng của đối phương có mơ hổ hơn nữa vẫn có thể nhìn ra được màu tóc và đường nét nghe ra được giọng nói và những từ ngữ thường dùng Ờ, mình cũng phải chú ý anh người treo ngược đã sớm phát hiện mình là một quý tộc thông qua cách phát âm đặc biệt ở một vài từ và thói quen sử dụng các từ ngữ đặc thù Audrey đứng dậy khẽ nâng tả váy nói với Clint đang ngồi đầu bàn Trang buổi chiều, ngay kẻ kho Sau khi chào hỏi xong, cô không che giấu sự tò mò Nhìn về thành viên mới đang ngồi cùng hàng với mình, mỉm cười hỏi, vị này là... Lên nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế kẻ khờ đảo mắt nhìn một vòng. Đây là tiểu thư nhà thuật, thành viên mới của chúng ta, sau đó giới thiệu từng người một cho Phil. Vị này là tiểu thư chính nghĩa, còn đây là anh người treo ngược. Phil vừa gật đầu hỏi thăm từng người được giới thiệu, vừa quan sát mấy thành viên này. Tiểu thư chính nghĩa là một quý cô tóc vàng, có vẻ còn rất trẻ, dáng ngồi khá tào nhã. Anh người trong ngực thì có mái tóc xanh lam sẫm, bù sù như rong biển, vóc người không quá cường tráng. Mặc dù anh ta không thích nói chuyện nhưng khi bị anh ta nhìn chằm chằm thì sẽ nảy sinh cảm giác bất an. Anh ta chắc chắn phải là thủ lĩnh của một thế lực nào đó. Cậu bạn mặt trời có vẻ chỉ là một thiếu niên im lặng trầm tính. Ngoài ra thì không phát hiện thêm điều gì nữa. Có lẽ cậu ta cũng yếu như mình. Anh thế giới thì ánh mắt rất lạnh, khá âm trầm, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc. Quý cô tác giả đã từng xuất bản nhiều cuốn sách bán chạy thỏa thích phát huy khả năng tưởng tượng của mình. Vào lúc cô nhìn các thành viên khác thì các thành viên khác cũng đang nhìn lại cô. Trong số đó thì chính nghĩa là quan sát tỉ mỉ nhất. Qua vóc dáng thì có thể loại trừ húc rồi. Tóc nâu hơi xoăn. Đây có phải là phiêu hay không? Tạm thời chưa thể loại trừ khả năng ngay cả khờ kéo người khác vào. Ờ, phát âm và khẩu hình ăn khớp là tiếng bách lung. Các chi tiết màu sắc cảm xúc và khí tràng cũng rất khớp nhau Ngài kẻ khờ chắc chắn sẽ không có đặc biệt ngụy trang cho thành viên chứ nhỉ. Ngài chẳng cần phải tra giấu gì cả cơ mà. Chỉ qua quan sát vài giây thì Ori gần như đã hợp nhất bóng dáng mờ ảo đó với hình tượng của Phil trong đầu mình. Tìm thêm được một căn cứ từ khía cạnh khác nữa thì hoàn toàn có thể khẳng định rồi. Cô nàng háo hức chờ đợi nghiệm chứng năng lực phi phạm của mình. Đồng thời cô thấy rằng không cần thiết phải tiết lộ thân phận của mình cho Phil. Tốt hơn là nên giữ được một bí mật nhỏ nhỏ Xem thử lúc nào cô ấy mới có thể phát hiện ra mình đây. Chính nghĩa rời tầm mắt mỉm cười và yên tĩnh bảng quan. Bởi vì không có nhật ký của Russell lên liền điều khiển thế giới mà nói Tôi muốn biết thông tin của hai danh sách Ác ma và người thủ hộ. Hắn chắc rằng cậu bạn mặt trời biết tình huống chi tiết của danh sách sáu ác ma bởi vì lần trước đối phương có tờ cập tới ác ma học. Với lại vì để không bài lộ việc đang điều tra các vụ án giết người hàng loạt, hắn đã cố tình thêm danh sách năm người thủ hộ của đường tắt chiến thần vào. Đường tắt này còn được biết đến là đường tắt của người khổng lồ. Đó là đường tắt chủ lưu của người phi phạm ở thành Bạch Ngân. Không thể nào mà mặt trời không biết. Trong đó danh sách 9 chiến sĩ, danh sách 8 chiến binh và danh sách 7 bậc thầy vũ khí lên đã sớm đọc qua tư liệu nội bộ của kẻ gác đêm, biết được tường tận các đặc điểm. Mà thông tin của danh sách 6 kỵ sĩ Bình Minh, tiến vừa biết qua cha xứ Olowski. Cho nên, có thể hỏi, có thể trả thù lao nổi Mà không thấy uổng phí thì chỉ còn lại Danh sách 5, người thủ hộ Ngoài ra hắn không hỏi thẳng mặt trời Mà bán bố ủy thác này cho tất cả Bởi vì dựa theo thiết lập Thế giới mới gia nhập vào hội bài Tarot chưa lâu Không thể nào biết Thành Bạch Ngân Có đường tắt người khổng lồ được Nếu đơn giản thì là danh sách Ác ma khong thay uong phi thi chi con lai danh sach nam nguoi tôi biết được đôi chút Người trong ngược cũng có địa vị Trong giáo hội báo tác chăn lời Mặt trời Direct nhìn anh ta Không thèm suy nghĩ, gấn lưng nói Tôi biết cả hai danh sách này Cầu lao tôi muốn là thông tin về chúa sáng thế xa ngã. Hai thông tin đồng giá hay không sẽ do ngài kẻ khờ quyết định. Nói tới đây cậu ta nhắc nhở mình là chưa hỏi ý kiến của ngài kẻ khờ, vội quay về ghế ở đầu cung kính đề nghị. Anh bạn mặt trời, việc này không thể trách tôi, đây là tự cậu yêu cầu đấy nhé. Cái miệng của Glenn nhếch lên mỉm cười, được thôi. Nói đến hiểu biết về chúa sáng thế chân thực thì các quý cô và quý ông có mặt ở đây không ai bằng tôi cả hắn hùng hồn bổ sung thêm một câu trong lòng sau khi mọi người đang trao đổi về chuyện này nhà thuật phiêu ở bên cạnh nghe đến bàng hoàng danh sách ác ma là đường tắt ác ma sau danh sách mấy bệnh người thủ hộ lại là đường tắt nào danh sách mấy tại sao mình chưa từng được nghe về chúng chứ chúa ơi họ còn đang trao đổi thông tin về chúa sáng thế chân thực kìa người đó được xưng là tồn tại mạnh mẽ cổ xưa nhất trong các vị thần linh rốt cuộc là mình đã gia nhập vào cái tổ chức gì thế này thế giới nhận được đáp án khẳng định từ chỗ ngài kẻ khờ hắn nói ra không chút do dự đồng ý tôi xin phép trao đổi riêng mẹ ơi muốn nghe quá đi mất nhưng giờ phải tiết kiệm chỉ còn hơi hai tháng nữa là đến năm mới hãy kiềm chế đi aurie chính nghĩa lúc này chớp mắt chuyển rời ánh mắt ra khỏi mặt trời bọn họ lập tức bị lên che đi Audrey. Giác, thính giác và trực giác linh tính thế giới nhanh chóng vùi đầu viết những hiểu biết của mình về chúa sáng thế chân thật lên trang giấy được biến ra bao gồm cả hình tượng chính thống như người khổng lồ treo ngược và con mắt đằng sau bức mản tối, bao gồm tin tức thành viên hội cực quang cho rằng là vị tà thần này chính là Chúa sáng tạo ra vạn vật ban sơ. Vết đến cuối cùng, Glenn còn ghi thêm ấn tượng trực quan của mình sau khi tiếp xúc với con nối dõi của tà thần. Khi thức của thần linh cảm nhận được lắng nghe từ chỗ Chúa sáng thế chân thật, xà ngã, vạn vẹo, máu tanh, điên rổ, tà dị. Tiếp đó, Hắn là kẻ khờ cho ra phán xét Giá trị của thông tin này cao hơn thông tin Của hai danh sách ác ma và người thổ hộ Nhưng tranh lệch không nhiều Cảm ơn ngài kẻ khờ Mặt trời direct thành thật nhận Lấy tờ giấy da dê Cẩn thận đọc từ đầu đến cuối Tận tới mấy lần Một điểm khiến cậu chú ý nhất trong đó Là chúa sáng thế chân thực còn được gọi là Chúa sáng tạo vạn vật ban sơ Vạn vẹo xa ngã điên cuồng direct làm nhầm mấy từ này Giống như thấp thoáng Nhìn thấy bi kịch tối tâm bao phủ tất cả mọi người của thành bạch ngân hai ngàn năm qua, chẳng lẽ Chúa không hề bỏ rơi chúng ta? Chúa chỉ là điên rồi. Mặt trời phát hiện ra mình vậy mà có thể dùng ý nghĩ khinh nhởn để suy xét về Chúa sáng thế vạn vật, thần toàn trí toàn năng của thành bạch ngân sùng bái mà lại không có chút kháng cự nào. Cậu nên đáp lại vấn đề của tôi. Thế giới khản rộng thúc giục. Derek thu hồi tâm trạng sụp sôi và lại bi ai của mình, im lặng vài giây rồi nói: Sinh vật khác biệt chủng tộc uống ma dược ác ma. Sẽ sinh ra các kiểu biến dị khác nhau Mỗi loài đều có đặc điểm riêng Anh muốn biết về loại ác ma nào Lại còn có cả khác biệt thế này cơ cư à Cơ lên khá là ngạc nhiên Hắn lập tức phát hiện ra một chuyện Đó là cách có một điểm mù Trong lối suy nghĩ trước đây của hắn Nếu như hung thủ trong vụ án giết người hàng loạt Không phải là con người Mà là động vật thì sao Động vật uống ma dược tương ứng Cũng sẽ biến dị thành ác ma Nó từng bước từng bước một Từ trong danh sách tiến lên trở thành ác ma Tuy rằng xác suất này rất thấp, nguy cơ động vật mất khống chế cao hơn con người rất nhiều, nhưng không thể loại trừ chuyện nếu như này được. Nhất định phải điều tra chuyện này, nhưng mà nếu như vậy sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Ác ma là động vật biến dị, nó lấy được nước thuốc và vật liệu phi phàm từ đâu? Nó chắc chắn không thể tham gia vào mấy nhóm phi phàm và con người được chứ. Nên giữ im lặng, khống chế thế giới. Thứ tôi muốn biết là đặc điểm chung của tất cả các loại ác ma. Mặt trời cố gắng nhớ lại sắp xếp kiến thức mà nói. Điều khiến người khác sợ hãi nhất ở ác ma là nếu anh sắp gây nên tổn thương chí mạng với gã ở trong khoảng thời gian tối thì đồng thời đã dùng hành động thực tế rồi gã sẽ có thể cảm ứng được, phát giác được đồng thời nắm rõ được nguy hiểm đến từ đâu từ người nào, từ đó mà gã sẽ nhắm vào anh để trả thù hoặc giết anh trước trong khoảng thời gian này nó có thể từ vài phút cho đến một ngày ác ma khác nhau sẽ có trực giác khác nhau năng lực này có hơi đáng sợ nha nhưng nó không cùng loại với dự cảm trực giác của tên hè hình như không dùng được trong chiến đấu chỉ là sớm phát hiện nguồn gốc nguy hiểm kịp thời chuẩn bị để ứng đối nó càng giống như à giống như năng lực chợt có linh cảm ở trong tiên hiệp mà mình từng xem đời trước không biết là có không gian thần bí trên sương mù xám như mình thì có thể quấy nhiễu hay thậm chí che đậy loại trực giác này được không stewart liệu có gặp nguy hiểm gì không đây lên tựa và lưng ghế dường như không hứng thú với đề tài thảo luận của mặt trời và thế giới Direct thấy thế giới không hề biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Lại nói tiếp, bọn chúng đều có năng lực biến thân để trở nên to lớn, từ đó mà thoát khỏi sự trói buộc, tăng cao sức mạnh và tốc độ trong khoảng thời gian ngắn. Làn da của bọn chúng xuất hiện biến dị, giống như được khoác một lớp áo giáp cứng rắn. Máu và thịt cũng có thể trở thành vất cản để giảm nhẹ thương tổn. Bọn chúng miễn dịch với phần lớn chất độc, không sợ nguyên rùa và lửa, ở muốn mức độ nào đó. Bọn chúng có pháp thuật lửa và ô uế thiên phú. Bọn chúng máu lạnh, không hoang mang, không sợ hãi, có được năng lực đánh giáp lá cả rất mạnh, chuyên dùng các loại vật phẩm gây sát thương. Điểm yếu lớn nhất của chúng là dễ mất khống chế. Cho dù không có thì chúng cũng thường biểu hiện ra sự điên rồ tàn nhẫn và máu lạnh. Bọn chúng dễ bị ham muốn tàn sát và sự khát máu khống chế bản thân. Thực sự là rất mạnh, không hổ là ác ma của danh sách 6. Trong 22 đường tắt phi phàm, từ danh sách cao trở xuống, danh sách 6 hoặc 7, Là một cái ngưỡng cửa của sự biến đổi về chất Về điều này thì các danh sách khác nhau Cũng sẽ có sự khác biệt Do đó chúng mới trở thành giới tuyến Ở trong danh sách chung của cổ đại và hiện đại Lúc này Klen điều khiển thế giới mở miệng Tôi rất hài lòng với thông tin của cậu Derek không hề khiêm tốn gật đầu Sau đó nói Người thủ hộ thì hiếm khi bị tổn thương Một khi họ tiến vào trạng thái người thủ hộ Thì họ sẽ từ bỏ luôn công kích Ở dưới danh sách cao thì rất hiếm ai có thể phá vỡ lớp phỏng ngự của họ, dù nó là tổn thương đến từ loại hình nào đi chăng nữa. Khi bọn họ công kích thì lớp phỏng ngự sẽ bị giảm mạnh, nhưng nó vẫn mạnh hơn nhiều so với áo giáp toàn thân được tinh luyện. Năng lực thanh kiếm bình minh hay là bão ánh sáng của họ cùng với những năng lực phi phạm khác khiến họ có thể gây nên tổn thương cho quái vật ở bất cứ loại hình nào. Họ không bị đánh lừa bởi ảo giác, có thể gánh chịu tổn thương giúp đồng bạn của mình ở trong một phạm ví nhất định bảo vệ cho đối phương. Qua lời kẻ của mặt trời lên nhịn không được thầm cảm thán Phòng ngự của kỵ sĩ Bình Minh mà so với người thủ hộ thì giống như một đứa trẻ đang so thể trạng với người lớn Có lẽ người thủ hộ có thể đối chọi cứng rắn với đạn của súng trường luôn Chiến tranh trong thời đại này đám này mà không bị Đại Bắc đường kính lớn tập trung thì hơn phân nửa là bọn họ sẽ không chết đâu Ok Như vậy thì cái phạm vi điều tra vụ án giết người liên hoàn bây giờ lại còn kéo theo cả động vật nữa Và con chó của chính nghĩa có thể chứng minh Đấy là động vật cũng có thể à, Uống ma dược để tiến hành thăng cấp Vậy thì chúng ta hãy chờ xem ở phần sau Chuyện gì sẽ diễn ra Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người